Anh, anh chạy bên Youtube nha <cười> Anh hello bé ú Có khi Hà Cơ đang đi đi nghiên cứu toán học rồi em ơi Trình pháp của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho được lát À, xin miễn chào các cô, các chú, các anh, các chị Và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kênh gì Được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube Truyện ma Quảng Hà Tũng Và fanpage Truyện đêm khuya Anh cảm ơn bé Thọ Huỳnh em à, Kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 3 Và cũng là tập kết thúc của Bộ Truyện ma làng quê tâm linh pháp sư Cậu tẩy bắt ma à, Chúng ta đã thấy Những cái tình huống nó cũng rất là Xót xa, nó cũng rất là Tấu hài và cũng rất là ghê giận Ở tập 1 và tập 2 Ở tập 2 thì liên tục những cái chết Xảy ra trong gia đình nhà, nhà ông Đực Từ con bé Động là con gái Sau đó là đến bà mẹ Tức là bà nội con bé Động Rồi cuối cùng là đến cả con con mụ Vũ Tức là con con mụ vợ hai Liên tục đến, ập đến Làm cho thật sự là ông Động gần như là muốn sụp đổ à, Ông Đực gần như là muốn sụp đổ Vậy chúng ta sẽ cùng xem xem là ở đằng sau những cái chết liên tục đó là gì Liệu có phải như những người làng xóm người ta vẫn nói Ấy là cái sự trùng tang hay không Hay là còn gì khác Rồi chúng ta đã thấy ở cuối của tập 2 ngày hôm qua thiền cha Lâm Mặt Sẹo cùng với cái lão thầy Pháp người Thái Đã làm gì đó với cái, cái, cái, cái khu mộ tổ Nhà thanh niên đồng hư hỏng Vậy sẽ dẫn đến điều gì Đe dọa đến thanh niên Đồng Hương Hồng Ở tập này Và chúng ta sẽ xem xem là cậu tẩy giải quyết Hết tất cả vấn đề ở đâu Và cuối cùng tôi tin chắc có một điều Mà rất rất nhiều anh chị em mong đợi Rằng là để xem xem là ở cái phần 3 này Ông Đồng ông sẽ đi phá Cái hô sĩ nhà ai Đúng không ạ Thì tất cả sẽ được thể hiện ở trong tập này Giải quyết hết ở trong tập này Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ Cùng nhau Bắt đầu vào tập 3 cũng như kết thúc của cậu tày bắt ma tác giả hạ cơ diễn đọc lão tốn Sáng sớm ngày hôm sau, ông Đồng sáng nay chẳng hiểu vì sao, nằm ốm liệt giường, cả người cứ ê ẩm. Giống như là bị ai đánh cho một trận, đến thập tử nhất sinh. Vợ ông bưng lên bát cháo gà đặt xuống cái bên đó, đoạn gión rén ngồi xuống mép giường mà thở dài. Đấy, thế bây giờ mới biết là ai tốt với mình nhá. Thế lúc khỏe lúc mạnh Thì gội đầu này Rồi thì mát xa này Ờ Rồi thì ra mà đầu làng mà hát ca rau kê này Đấy Thế bây giờ ốm lăn ốm lóc Sao gọi mấy con phò đi đến Mà bảo lô lo loa cho Lại phải đi giúp đầu vái con vợ già này Lão đồng đang nằm Hai mắt nhắm nghiền Miệng mấp máy rên lên khẽ khẽ Nghe vợ nói thế Thì trợn mắt lên toan vùng dậy Vả cho con mụn lắm mồm này một phát Lại phát hiện ra toàn thân nặng như là đeo chỉ Đầu ngón chân đo ngón tay bút nhói Như có con gì bên trong Đang ra sức mà cắn xé Lão riêng dì Ôi dồi ơi Đau quá Ôi dồi ơi Thôi Mệt lắm rồi Đừng nói đưa Giựt ốc Hai vợ chồng nhà ấy còn đang vùng và vùng vẳng Đúng lúc bấy giờ Tiếng chó nhà ông Đồng Lại chó ra ngoài đường mà sủa in ỏi Bà Đồng bỏ ngang câu chuyện lật đật chạy ra Thấy người đến là cậu Tài Bà đon đà Ôi trời ơi Thế thầy đến ạ Thầy thầy lại nhà Thế chứ lão nhà tôi bị ốm Đêm qua đang ngủ làm sao Cứ như là bị trúng gió độc Sáng nay dậy nằm bẹp Không ngóc cả đầu lên nổi rồi Cậu Tẩy vừa nghe thế thì sững sở mất vài giây Rồi nhanh chóng theo vợ ông Đồng vào nhà Vào đến nơi thấy ông bạn già đang nằm co quất Ở trên giường mặt tái nhợt Ấn đường lượn lờ tử khí Cậu giật mình kêu lên Thôi chết Sao lại thế này Nói đoạn cậu tiến lại ngồi xuống ghế Bảo vợ ông đồng đi ra ngoài Để cho cậu nói chuyện riêng Vợ ông đồng gật đầu Thất thẻo bước đi bấy giờ trong buồng chỉ còn hai người Cậu tẩy mới nhìn ông đồng <cười> Này <cười> Thế dạo này có dính dáng đến con mái nào Ở mấy cái quán gội đầu Ở trên phố huyện không đấy lão đồng già đang nằm bệt đấy Rồi động ỉa cả vào mép Còn trả buồn đuổi Theo thảo Thầy, thầy cứ nói thế Con chả sống như là một đoá hoa ấy Ấy là nhiều năm làm mọc, bội bặm Nó bám vào đầu, nó nắm nắm mọc Còn là quan lên đấy là để chúng nó gọi đầu thảo dược Chữa cho đỡ rụng tóc cái chứ Cậu thầy biểu môi Thôi gớm gớm gớm cái mặt nhà ông đi Ông không nhìn xem Đầu ông lơ thơ có vài sợi tóc Còn có sợi chó gì Mà rụng mới chả mọc Dạ rồi còn không nên lết Ruộm xanh ruộm đỏ Vuốt trồng ngược lên Ông có soi hương không chồng ông có khác gì con chó Phú Quốc Đoạn vừa nói Cậu Tẩy vừa đưa mắt Xăm soi khắp người của ông đồng Thế sao bảo nghe đồn Là đang mèo mả gà đồng chim chuột gì Với con mụ đượm Chủ quán karaoke đèn mờ đầu làng. Tiên sư nhờ ông. Cái thứ hổ vồ đấy nhá. Nó lại trả vắt cho trùng cả đầu gối. Ờ. Trả thế mà mặt mũi khí sắc kém thế kia. Lão đồng mệt lắm. Nhưng vẫn phải dò mỏ lên mà cự cãi. lại thầy. còn yêu văn nghệ. Yêu ca hát. Con nằm ra đấy trời Chứ mà con đi hát lạnh mạnh. Chứ con dám tớ ảo gì Đến đây thì cậu tẩy Mới thu lại vẻ cười cật Ánh mắt của cậu trở lại nghiêm nghị Thôi Tôi nói là tôi nói trêu nhà ông như thế Nhưng mà tôi đang nghiêm túc đây này Ông làm sao mà để cho nó Ra hại thành ra thế này Lão đồng đang nằm co do Thỏ đầu nhăn nhó méo máu Sao cậu Cậu bảo là ai hại Hại cái gì Sao cậu biết? Cậu tẩy bê bát cháo của ông đồng lên Ngồi vắt chân Xúc một thịa lớn bỏ vào mồm Nhồm nhòm nhai Ông hỏi vớ hỏi vận Vừa vào đến nhà ông Tôi thấy bát nhang ở trên ban rụng tả tơi Cây ngả cây nghiêng Lộc lá mọi ngày xoắn vào nhau Tít thỏ lò Nay dục sạch Trần bụi Chi chít thế kia thì vợ chồng nhà không biết gì à? Tôi đoán là đêm qua Thể nào là cũng có cái thứ không sạch sẽ gì Nó mò vào nhà nó lục đồ ăn đấy Lão đồng giật mình Định ngồi dậy Thế nhưng toàn thân ê ẩm quá Mà không hiểu lý do Đành nằm xuống Nghĩ cũng đúng thật Đêm qua sau khi Sợ chết đi sống lại vật lộn với cơn đau đớn Thì ở ngoài gian khách Có tiếng đồ vật như bị xê dịch mò mẫm Cứ như là nhà có trộn Chính ông Còn sai vợ dạy bật điện kiểm tra Mà chẳng có gì Còn bị vợ mắng cho là cái tội ngủ mê Nghĩ đến mấy cái con mái Lão đồng đảo mắt Nhìn sang cậu Tài Định hỏi ý kiến Thì ú à ú ớ Cậu Con mẹ cậu Cháo của con Vợ con bưng lên để cho nguội Còn chưa kịp ăn Cậu Cậu Tài bưng bát cháo gà húp sùm sụp Nghe vậy thì đặt cái bát xuống Đưa tay quẹt miệng cười cười, <cười> Ông đang bị ma ám Không ăn cháo gà kiêng đấy Chỉ ăn được cháo hành thôi Nói xong Ánh mắt của cậu Tẩy gian gian Lão đồng nghe vậy thì ngớ người Không biết phải xử lý ra làm sao Không để cho lão phản ứng Cậu Tẩy đứng dậy vơn vai Thôi Chuyện nhỏ ông tính sau Bây giờ tôi đi qua đám ma nhà Vũ gì gì đấy Lo nốt cho nó cái công việc Chiều nay quay lại tin tiếp. Nha. Nói đoạn, cậu chạy vụt ra ngoài cửa Từ ngày quen thân với ông đồng nhí nhảnh, tính nét của cậu Tẩy cũng lầy lội theo. Cho đúng với cậu đi với bột, mặc cả xa, đi với ma, khoác áo giấy. Nhiều lúc ngồi bần thần ngậm tâm, ngậm nghĩ về các mối quan hệ xung quanh. Cậu Tẩy làm bầm. <cười> Nhạc chó nào thằng Tẩy này chả nhảy. Dạo bước nhanh trên con đường làng gặp gành đất đá, hai bên là những bụi tre mây, mọc chi chít. Đi đến nhà mụ vũ, cậu tẩy sông thẳng vào trong. bấy giờ nhà ông Đực đã đưa quan tài mụ vũ ra sân. Ông trưởng thôn đang đại diện cho chính quyền, ê a đọc bài diễn văn tóm tắt tiểu sử lúc sinh thời của mụ vũ. Cậu tẩy tách đám người tiến vào đơ mắt nhìn một vòng. Người nhà ông Đực thấy cậu tẩy có mặt thì ngơ ngắt. Một người hỏi Ờ, cậu ừ, Gia đình tưởng là cậu qua vơ mộ vào buổi chiều chứ Sao lại bây giờ Cậu tẩy giơ tay cắt ngang câu hỏi Tử tốn ngồi xuống cái bàn kê ở góc sân rót cốc nước trẻ nhấp mật ngục Khả một tiếng Chép chép miệng Đoạn nói à, Thì cũng định là chiều qua Nhưng mà thôi Chôn xong tôi về làm lễ vơ luôn Chiều tôi còn bận ối việc Hai người đang mà nói chuyện, bên kia điếu văn đọc xong, tiếng chống lệnh lẫn cổng chiêng vang lên dồn rã. Người ta xúm nhau lại, khenh cái quan tài mũ vũ ra cổng. Ông Đực, hai má hóp lại, khuôn mặt sương sầu, chạy ra sân mà khóc nấc cả lên thê thiết Mình ơi, mình ơi, mình đừng bỏ bố con tôi, mình ơi... Tiếng khóc của ông não nề làm cho thằng con trai đầu buộc khăn chịu tang mẹ. Đang được người họ hàng bế đứng bên hiên cũng khóc ré lên. Dường như cũng cảm nhận đến giây phút sinh ly tử biệt. Có vài người xông đến kéo ông được vào nhà an ổn. Cỗ quan tải được đưa ra ngõ, tống lên xe tang Chất kín vòng hoa xung quanh thành xe, rồi từ từ lăn bánh, đi ra nghĩa trang của làng. Cậu Tẩy dặn dò vài người trong họ, bảo chuẩn bị vài thứ lễ, rồi lát mang ra mộ cho cậu. Sau đó cũng khoan thai bước đi, hòa vào trong đoàn người, tiễn mụ vũ ra đồng. Trên đường đi, cỗ xe tang lúc thì đi bon bon, lúc thì đứng ủy lại không đi. Mỗi một lần như vậy, cậu Tẩy tiến đến, nhìn vào trong xe, tự nhiên sắc mặt của cậu nghiêm lại mà quát. Bỏ tay ra, mày bỏ ngay cái tay ra không? Lạ một nỗi Mỗi một lần như thế Xe lại bon bon đi tiếp như không có chuyện gì Linh xa để ảnh mổ vũ Ở hai bên Có hai cái vòng cầu Được làm bằng hai cây chối Chặt đến gần ngọn Cảnh lá lòa xòa Buộc ngay bên cạnh di ảnh của mổ vũ Thân cây chối vắt ngang Hình bóng lợn Vừa để làm bát nhang Cắm nhang chi chít bốc khói ngê ngút Từ nhà ra nghĩa trang Chả hiểu làm sao Ảnh của mụ vũ liên tục lật úp mặt xuống mấy lần Mỗi một lần như vậy Mấy bố già vác cờ Đi đầu lại nói với nhau con mụ này Chắc nó thất đức lắm đấy Chứ không làm sao mà cứ úp mặt Chẳng dám nhìn đời lần cuối như thế này Có vài ba người Gật gà gật gù À Thì Đúng mẹ nó rồi À đúng rồi Đoàn người xe dòng xe rắn đi đến Nghĩa Trang. Chiếc xe tăng đỗ lại, người ta súm vào tháo giữ vòng hoa ở trên xe. Cùng lúc, tiếng khóc của họ hàng chị em nhằm bổ vũ cũng lại dồn dập vang đêm. Ôi em ơi! Ôi vũ ơi! <cười> Cậu Tẩy đứng bên cạnh ấy Phóng mắt nhìn ra cái chỗ huyệt được đào sẵn Mà lắc đầu thở dài Sống thế này thì chết Mà chết rồi cũng chẳng có mảnh đất tử tế hay sao Vài người vác quốc đi đầu tiên Tiến nhanh ra chỗ huyệt Cũng giật mình Ôi trời ơi Lộn à ôi ôi, Mẹ kiếp Lộn nguyên cả cái huyệt thế này là thế nào Mấy người đào huyệt Cải trần Mồ hôi loang loáng, phì phèo điếu thuốc Cũng lắc đầu than thở Mẹ nó chứ Bảo rồi Bỏ tiền ra mua lấy cái góc rộng bên kia Đất liền thổ thì chả nghe Làm cho các bố phải đào bên này Đào mày áo lộn nguyên cả cái huyệt người ta chôn rồi Môi lên một đống quần áo mảnh ván kì kìa Cậu tẩy bây giờ mới tiến lại Mà nhìn Quả nhiên là Cái huyệt bị lộn Đất sét vốn dĩ có màu vàng ống Nhưng là vì trước đây Đã trôn người rồi. Sau này người ta cải táng chuyển đi chỗ khác. Mà lấp đất lại. Bây giờ lại đào lên. Đất đen xỉ xỉ như là bùn. Còn bốc mùi tanh tanh lợn lợn. Cậu lắc đầu. Dục người cầm đuốc. Làm bằng những cây dốc khô. Mà bó lại cháy vừng phực. Nhanh lên. Cô qua cô lại cái miệng. Huyệt cái kìa. Khai quang xuế đi. Nhớ là cháy hết thì ném đi đấy. Dốc cao lên cháy cho nó nhanh. Bạn không? Cháy mà không hết Vớ vẩn là lại có đứa chết theo đấy Người kia cũng biết Cái tục lệ đuốc soi đường Một khi đưa người nhà ra đến Mà mà chưa cháy hết Thì chắc chắn là sẽ có người chết nối tiếp Theo các cụ người ta nói Cháy không hết Thì vẫn soi đường cho kẻ khác mà đi theo Cổ quan tài của mổ vũ được người ta khiên ra đến mép huyệt Đoạn luồn dây từ từ hạ xuống Người nhà mộ vũ, bu đen bu đỏ, quanh mép huyệt mà khóc lên khóc xuống. Tiếng đất buồn vùi xuống hố thình thịch thình thịch, dập tắt những ngọn nến ở trên cái bát nhang đặt ẩn nắp ván thiên, bốc khói mù mịt. Sau khi mộ huyệt lấp xong, người ta vun đất đắp thành đống. Bây giờ, ở trong mắt của cậu tẩy, bỗng hiện lên vài cái bóng mờ mờ từ xa tiến đến. Mấy người này mình mặc áo giáp, hông đeo lạnh bài. Họ nhìn cậu tẩy gật gật đầu, rồi chui tọt xuống dưới mộ. Một hồi sau bắt đầu chui lên, chỉ thấy bóng dáng của mụ vũ bị dây xích treo trên cổ, áp giải đi. Bên tai của cậu nghe tiếng mụ khóc lóc van xin. Tha cho tôi đi. tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi. Ấy như mà những người nọ chẳng quan tâm, cứ thế lôi tuần tuột mù tiến thẳng đi về hướng Bắc rồi biến mất. Cậu Tài biết, giữa ban ngày ban mặt mà đi ra áp vong, không có quản giờ giấc thì chỉ có lính nhà âm mới làm được như vậy. Cậu cũng lò mà nhận ra, con mụ vũ này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, mới đấy thôi mà đã bị áp vong bắt đi luôn. Chắc là khi còn sống Cái nghiệp tạo cũng phải cao như là núi. Cậu Tẩy đang đứng thẫn thở Bỗng nhiên có bàn tay ai vỗ vai cậu Giật mình cậu quay ra nhìn Nấm mổ đã đắp xong Người kia nói Dạ mộ xong rồi Lễ lạt con cũng sai người mang ra cả rồi Cậu xem là cậu vơ mộ cho, cho, cho nhà con luôn Cậu Tẩy ập ừ cho qua chuyện Chứ giờ này thì còn vơ vét Cái mà mẹ gì Vong còn chưa kịp nhận mộ Đã bị lính ở dưới âm Bế mẹ nó đi rồi còn đâu Lễ cho ai thấy Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cứ bày lễ ra làm thủ tục Qua loa để che mắt người nhà Xong xuôi Cậu đi một mạch Về thẳng bên nhà của ông Đồng Vào đến sân Thấy vợ ông Đồng mặt mũi xanh lè lè Chạy từ trong bếp ra Chộp lấy tay của cậu Cậu ơi cậu xem cậu Cậu bói cho nhà con một quẻ Chứ không quan sợ là nhà quan sắp có chuyện rồi cậu ơi. Cậu Tẩy tiến đến cái bể nước. Thỏ tay múc gáo nước lên rửa mặt. Xong xuôi. Nhìn vợ ông Đồng. Đứng nãy giờ. Hai tay đan vào nhau. để trước bụng. Ngoan ngoãn. Nhờ cậu Tẩy. Thế làm sao? Thế có cái gì nói xem nào? Mà lão già đâu? Thế đỡ chữa. Bà Đồng lúng túng. Kéo cậu ra góc sân Tránh tiếng máy xẻ gỗ Ở bên sường Đang kêu lên dè ré Dạ Lão đỡ rồi Nhưng mà hôm nay Lúc sáng Con lau dọn bàn thờ Thay nước Cắn cái bình hoa xong Đang định quay đi Thì tự nhiên Cái lộ hoa trên ban nó đổ trầm chơ Nó lăn xuống đất Nó vỡ tan vỡ thành Ấy mà cái mũi nhọn của mảnh vỡ Nó chỉa thẳng vào giường Chỗ lão ấy nằm. Cậu ơi, con, con sợ là có điểm báo. Nói xong, bà đồng sột sùi vén vạt áo thấm nước mắt, nhìn cậu Tẩy chờ đợi. Cậu Tẩy nghe xong cũng câu mày ngẫm nghĩ. Rõ ràng là hôm Tết năm vừa rồi, lão đồng cùng với lão vó điên sang bên nhà cậu uống rượu. Cậu xem vận hạn cho lão đồng. Khỏe báo, sinh mệnh của lão đồng khỏe mạnh, không có vận hạn gì. Cung tài lộc, năm nay cũng hanh thông lắm. ấy thế mà làm sao lại xảy ra cái cớ sự này? Cậu quay sang, nói nhanh với bà đồng. Lấy cái lá trầu, thắp nhang, xong tôi soi xem đất cát là ra làm sao. Mà hay là động phần âm, chứ không thì bỏ mẹ đi. Nói đoạn, cậu bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Quả nhiên là nhà ông Đồng hôm nay khác lạ, cứ như là có sát khí lẩn khuất đâu đây. Tiến đến ngồi bên cạnh mép giường, vỗ vỗ lên đầu của ông Đồng. Sao rồi bố già? Đỡ chữa? Hay là đi biệt sĩ khám? Chứ nằm bẹp ở nhà làm gì? Ông Đồng đang thiêu thiêu ngủ, ngóc đầu dậy, nhìn cậu tẩy. Con vừa về, sáng nay cậu đi thẳng. Thì thằng quan rể nó đi vòng qua Nó đưa con đi khám ở trên huyện lá lắm cậu à Không ra cái bệnh gì Hay là Hay là khám phải thằng bác sĩ ngu cậu nhỉ Hai người còn đang nói chuyện Thì ở ngoài sân Chó cắn lên in ỏi Kèm theo tiếng quát con chó Rồi tiếng bà đồng đứng nói chuyện với ai nhí nhố Có hai bóng người từ ngoài cửa đi vào Làm cho cả ông Đồng lẫn cậu tẩy giật mình. Ông Đồng nghền cổ há mồm nhìn nhận ra là thằng Lâm mặt xẻo cùng với ông giả dâu dê tóc búi củ tỏi. Vừa vào đến cửa, Lâm mặt xẻo đã cười. cười. Đây rồi, ông nhé, cái chuyến này là nhờ ông Đồng là phải cảm ơn tôi đấy. Còn đang ngơ ngát, không biết, thì ông giả nọ tiến lại. Dí sát mắt vào nhìn ông đồng chầm chập một hồi Làm cho ông đồng khó chịu Đoạn lão giả kia Nói bằng cái giọng khàn khàn Tao từ bên Thái Lan sang đây rô ngoạn Cấu rỗi cho đời Này đi ngang qua Thấy cửa nhà ông âm khí mù mịt Không hay Nhà có chuyện về phần âm Hay là trong nhà có người đang ốm đau đúng không Nói xong Cặp mắt chuột tí hí của lão, lão liên dòm ngó xung quanh ông Đồng. Ông Đồng nhìn đã ứa gan trước cái thái độ canh kiệu. Bây giờ mà đụng vào phần âm, ông tin là chỉ có cậu tẩy. Và cũng chỉ có cậu tẩy mới đủ khả năng. Còn lại thì ông chả tin bố con thằng chó nào cả. Bây giờ lão Lâm Mặt sẽ mới lên giới thiệu. Ấy chết, <cười> quên không nói với ông. Đây là thầy môn phọt. Là đồ đệ chân chính của thầy Ban Khỏi Ở bên Thái Lan đấy Sang nước ta Vân Du Thầy là thầy có cái phép mở cửa mạ nhé Hóa hung thành cát nhá Dự đoán tương lai nhé Ghê chua, ghê chua, ghê chua Cậu Tải với ông Đồng nghe xong thì chố mắt nhìn nhau Xuyết nữa phỉ cười vì nghe cái tên Cái chó gì mà phọt Mới cả bánh khọt Nhìn bộ dáng gã thầy pháp nọ vanh váo tự đắc Ông Đồng ngỡ mắt, dù mệt, ông vẫn ngồi dậy nổ tuệt bãi nước bọt, làm cho Lão Lâm mặt xẹp và gã thầy tái cả mặt. Ông Đồng chỉ chỉ sang bên cậu Tài, giọng mỉa mai. Ôi dào ơi, đây này, đây là cậu Tài xong nhảy nhé. Đồ đệ của Thái, thượng Lão Quân nhá pháp lực vô biên, đảo lộn. khôn nhá ghhém muôn phọt mà gặp cậu tại có mà phọ mẹ cứ để cậu tại nghe thế thì choáng vắng mẹ bố tổ cái thằng cha già này nói nhă nói quậy cậu mắng nào vỡ và vớ vẩn ông đồng nghe hàm răng ố khói thuốc và cười Khanh khách ở bên kia lão lâm mặtsẹo Cùng với lão thầy, nghe xong thì mặt tím bầm lại. Lão lâm lúng túng, chỉ tay vào mặt ông đồng, mà nghiến răng. Mày, mày, mẹ mày... sư thằng đồng quan tài, mày giỏi. Gã thầy Pháp nghe xong lời của ông đồng, mặt xấu hổ, đổi màu như con tắc kè, chỉ muốn đảo cái lỗ mà chui xuống. Lão quay người kéo tay lâm mật sẹo, đi ra cửa bỏ vệ. Định bụng qua lửa bịp ông đồng làm lễ. Toàn trấn trụ ra tiên án ngữ thêm vong ở trong nhà ông đồng cho nó chắc cú Ai rẻ mặt mũi ê trẻ một phen. Ở đằng sau lưng, trong nhà, ông đồng ôm bụng lăn ra cười khảnh khạch. ra chiều thích thú lắm. Vừa lúc vợ ông đi hạ cái lá dầu ở trên ban xuống, tiến lại, cẩn thận, dâng lên cho cậu tẩy. Dạ, cậu xem... Giúp cho nhà quan Cậu Tẩy đón lên lá dầu Nhìn qua một lượt Rồi cười cười nói Đây này Động phần âm Đúng mộ tổ nhà này có chuột rồi Ông Đồng và vợ nghe cậu Tẩy nói Thì há hốc mồm Không hiểu là cậu đang nói chuột bọ gì Liên quan chó gì đến mộ tổ Cậu Tẩy nghiêm mặt hỏi Ông có thù hẳn gì với ai không Ông già Mọi người kéo nhau ra mộ tổ Ông đồng chạy nhặn lên xung quanh mộ Nghẹn cổ ngó nghiêng Mắt đảo như giang lạc Tìm kiếm một hồi Đoạn quay ra chỗ cậu Tài Mà lắc đầu Cậu ơi chả thấy cái gì Thế thì động làm sao được hả cậu Cậu Tài đứng chắp tay sau đít Nhìn chăm chăm vào ngôi mộ Đoạn cậu khẽ mỉm cười Cúi xuống nhặt bó nhang Tháo ba que Châm lửa đốt Cắm xuống đất cách mộ độ 2 m Miệng cậu lầm bẩm Dạ tôi xin mạn phép các cụ nhà mình Nói xong cậu đứng thẳng lên nhìn chầm chầm vào mộ Mặt cậu đanh lại Chỉ thẳng tay vào mặt ông Đồng mà quát Nhập hồn vào Nhập hồn vào Mày nghe thấy gì chưa Mày nhập vào cho tao Ông Đồng ở bên kia nghe thấy câu nhập hồn Thì giống như là bị ám ảnh Mỗi một lần theo cậu Tẩy đi làm Máu trên mặt của ông rút nhanh như thủy triều Tái nhần nhợt Ông nhảy lồm trồm lên mà nhìn cậu Tẩy Ê, Cái gì thế lại mà cậu ơi Cậu Tẩy bên kia cũng chẳng quan tâm Cậu quát Tao bảo mày nhập vào cơ bà Mày có nhập không Hay là để tao gọi đội Ông Đồng bấy giờ hãi lắm Đứng nép vào thành mộ Dón rén như là nàng dâu Lần đầu về nhà chồng Thế rồi đột nhiên Ông lăn đùng ra khóc ré lên Chắp tay vái cậu tại Như là thế sao Con xin chú Chú tha cho con Chú đừng đánh con chú ơi Con hãi lắm chú ơi Cậu tại bấy giờ Đi đến leo lên mộ Ngồi vắt vẹo nhìn ông đồng Trong ông đồng bây giờ như là đứa trẻ con Mày im Mày im ngay Mày nghe tao hỏi đây Ai án ngữ mày ở đây để hại nhà người ta Có phải là đêm qua mày về nhà người ta Hóa phép Đòi bóp cổ ông này phải không Cái vong trong sắc của ông đồng Liên tục vái lại cậu tẩy Mồm khóc lóc Xin tha Cậu tẩy ngồi nãy giờ Vẫn cứ chỉ tay vào mặt ông đồng mà quát Tao hỏi mày Mồm đâu Mày có tin mày không nói tao cắt mẹ mày, mày lưỡi cho mày khỏi nói luôn không? Vong kia vừa nghe thế, theo phản xạ bò lôi ra xa, ngồi rôn rôn, lấm la lấm lét nhìn cậu Tài, đoạn ấp ống. Kìa là thầy Pháp, thầy Pháp ỉm con vào cái cọc tre, mang chắn hậu, ở trong mộ chủ nhà này, lấy thầy. Cậu Tẩy nghe thế thì gật đầu Thế chấn mày vào đây Mày là quỷ Mày đánh đuổi gia tiên nhà người ta ra khỏi mộ Để cho người ta thành cô hồn giã quỷ phải không Thầy nào yểm Nói Vong ở trong người ông đồng ngước mắt nhìn cậu Tẩy một hồi Để như xác định thân phận của người trước mặt Xem là thần thánh phương nào Mà trên người tỏa ra sát khí cuồn cuộn Uy nghiêm đến tột độ đến thế Cậu Tẩy nhìn ra ý định của Vong Thì cười ha ha Mày muốn biết tao là ai Phong Cái loại tiểu quỷ như mày là chưa đủ trình độ Để nhìn ra chân thân của tao đâu Mày hiểu chưa Bây giờ mày giả nhờ tao nhanh Ai án ngữ mày ở đây Thấy thái độ của cậu Tẩy căng quá Vong quỷ ở trong người của ông Đồng sợ hãi Kịch liệt run dày Bỗng ông Đồng ngã lăn ra đất Bóng một đứa trẻ con Đen thồi lùi Thoát sát, hỏng lao vụt đi. Cậu Tẩy không cả kịp trở tay. Nhìn theo hướng chạy, cậu dậm chân chửi thề. Mẹ mày chứ, mày dám chạy à? Mày quay lại đây cho ông. Đáp lại lời cậu là tiếng cười Khanh khách của trẻ con vang lên từ bốn phía. Cậu Tẩy tức lắm, hai con mắt như là của té lửa. Cậu tiến lại vỗ vỗ ông Đồng cho tỉnh. Vừa dậy, ông Đồng đã ôm lấy chân của cậu Tẩy, méo máu mà khóc quả lên. Ôi trời ơi, cậu ơi, ma trẻ con nó bó chiếu cậu ơi. Thế này thì bỏ mẹ nhà con rồi. Đứa nào mà nó thất đức thế cậu ơi. Cậu Tẩy hất ông Đồng ra, đi đến đằng sau ngôi mộ. Quả nhiên từ chỗ ấy bây giờ, Thoải lên một cái mẫu cọc tre. Cậu quay sang nhìn ông đồng. Đào lên. Mang về bên nhà tôi nhanh. Chờ ông đồng lồm cồm. Bò đi tìm đồ đạc đào cọc tre. Nhìn theo hướng vong linh vừa bỏ chạy. Cậu tẩy ứa gan. Nguyến răng kẹt kẹt. Mẹ nhà mày. Mày thích chạy phải không? Mày giỏi mày cứ chạy đi. Phen này. Mày biết tay tao Nhổ cọc tre xong xuôi. Cậu tẩy rục ông đồng. Đi nhanh về bên nhà cậu. Về đến nơi vừa lúc, thấy ông Đực đang đứng sớ rớ bên cái xe đạp, dòm vào trong nhà. Ông Đồng phanh xe sèn sẹt, nhảy xuống nhìn ông Đực. Sao? thấy có chuyện gì đâu? Mai qua, hôm nay bạn rồi. Ông Đực nhìn cậu tẩy ngập ngừng, đang định mở miệng phân trần. Ông Đồng lại đuổi. Thôi, về mẹ mày đi. Nay thầy bạn rồi. Mai qua nhớ, mai... Nói xong, quay lại lôi tuột cậu tẩy vào trong nhà, mồm như chim sáo. Cại mẹ nó cậu ạ, việc nhà quan quan trọng hơn, quan bị nặng hơn thì cậu phải cứu quan. Nó mới chỉ ngấp ngoài thôi. Cậu cậu này, đi vào nè. Đoạn ông đồng lấy xe rong vào, còn co chân đá cánh cổng đánh dầm một cái. Cánh cổng gỗ long lên sòng sọc. Cậu tẩy đứng trên hè trợn mắt. Này, đổ mẹ cổng nhà người ta bây giờ Ông Đồng kéo tay cậu vào nhà, không quan tâm, thầy đang xót của. Vào nhà ném cọc tre ra, cậu tẩy nhìn đâm đâm, đoạn bảo. Vớt đi làm gì? Mang ra ngoài kia, trẻ nó có ra có gì ở bên trong, thì gói lại, mang hết vào đây cho tôi. Ông Đồng nghe lời vác cọc tre lao xuống bếp, làm y lời cậu. Sau khi bổ cái cọc ra, bên trong có một vật bé như ngón tay, khô quắt. Đen thùi lùi Quanh thân còn lấm tấm bùa vàng Trong chữ nghĩa cứ loằng hoằng như run Cậu Tẩy cầm lên Dơ dơ trước mặt ngắm nghế một hồi Đoạn cậu ném luôn vào cái bát Úp đĩa lên Ông Đồng chố mắt Cậu ơi Cậu định chơi xóc đĩa Hay là cậu định úp mì tôm đời Nguyết ông Đồng một cái Cậu Tẩy đứng dậy Với lên ban thờ Đổ vào trong bát Sau đó bốc một nắm cho nhang Bôi xung quanh Đoạn sóc lên như là xóc đĩa thật Vừa sóc cậu tẩy vừa lầm nhập Đọc thần chú Ông đồng ngồi ở bên cạnh xem Mà nghệt mặt ra say sưa lắm Sau một hồi ở trên mái nhà đằng sau vườn Tự nhiên vang lên tiếng trẻ con Tiếng trẻ con khóc lên tre tre tre tre Đến giận cả người Cứ như là bị ai đánh vậy Ông Đồng vừa nghe thì rụt cổ lại Đảo mắt khắp nơi nhìn Cậu Tẩy nghe tiếng khóc Thì đặt cột cái bát xuống phẳng Mà cười ha hả <cười> Thế mày chạy đi Mày giỏi mày chạy nữa đi Mày đâu rồi Mày lăn mẹ mày ra đây. Tiếng khóc vẫn cứ vang lên đều đều. Bỗng nhiên cánh cửa sổ nhà thầy không gió mà đu đưa kéo ca kẹo kẹt. ngoáng một cái, tiếng khóc đã tràn vào trong nhà. Ông đồng hãi quá, chạy bổ nhào sang, ôm chầm lấy chân cậu tẩy mà run như cẩy sấy. Cậu tẩy bị lão ôm, mặt đỏ bừng bừng, hất lão sang. Mày vào đây cho tao. Mày nhanh lên. Mày đi vào đây. Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào ông Đồng, ngồi bên. Bất ngờ. Ông Đồng giật mình đùng đùng, nhắm nghiền mắt lại. Ngửa mặt lên trời, nghe răng, gân xanh gân đỏ, vằn vẹn ở trên mặt. Ở bên kia. Cả thầy Thái Lan đang đứng chôn chân ở dưới giàn mướp sau nhà của lão lâm mặt xèo. Trước mặt lão là cái bình đựng vong, ỉm ngoài mộ nhà ông đồng đã nứt chiên năm xẻ bảy Lão không dám tin vào mắt mình là thằng nào lại có phép nghịch thiên đến như thế. Vong chạy về đây đã thu vào trong lọ rồi mà còn bị lôi ngược trở ra. Ở bên này, sau khi vong ốp vào người ông đồng, liên mồm van xin, Cậu tẩy vẽ một cái dấu ích ở trên ha chán ông đồng để khóa hồn lại. Đoạn cậu nhìn ông đồng mà cười nhạt. Thế xác còn yểm trong cọc mà mày định chạy à? Mày giỏi mày chạy nữa tao xem. Chạy đấy. Hôm nay mày không nói rõ cho tao. Tao cho ma vương lên ăn sống mày luôn mày nghe chưa? Vong trăm người ông đồng sợ quá. Mồm há hốc cứng đờ đờ. Liên tục gật đầu. Con xin chú, con xin chú, chú tha cho con. Cậu Tẩy mặt lạnh tanh, bắt đầu tra khảo. Mày nói ngay, ai sai mẹ sang án ngữ trong bộ nhà người ta? Vong hãi quá, chỉ nói là thầy bùa. Cậu Tẩy ứa gan lộn mẹ, khi mà không biết thầy bùa nào. Tra khảo mãi không thành, đang lúc bế tắc không biết phải làm sao. Thì từ xa, mây đen kéo đến. Che phủ luôn cả ánh mặt trời. Một cơn rông nổi lên. Quấn bụi cát mù mịt. Chuông gió treo ở trước cửa nhà cậu Tẩy. Kêu lên len ca len ken. Phóng mắt nhìn ra. Cậu Tẩy ngơ ngắt. Đoạn quay lại quát vòng. À con này giỏi. Mày lại còn gọi người đến cứu phải không? Mẹ chúng mày chứ. Chúng mày có giỏi thì chúng mày xông hết lên ông xem nào. Ở bên kia, gã thầy Thái Lan biết là cậu Tẩy đã ra tay. Gã điên cuồng thả hết các loại ngải, âm binh, cô hồn dã quỷ mà mình đã thu thập suốt bao năm. Ép chúng nó phải theo gã phục tùng mệnh lệnh. Gã điên cuồng lần theo dấu vết của vong quỷ bị cậu Tẩy bắt mà mò sang bên đây. Gã ngước mắt nhìn trời. <cười> Chết mẹ mày đi thằng sành con. Ở bên này, khắp nhà cậu Tẩy vang lên tiếng gào khóc hỗn tạp. Liếc mắt nhìn ra sân, thấy đủ các loại bóng, hình thù quái dị, nhè nanh muốn vút, muốn sông vào nhà. Chỉ là chúng nó còn e rẻ trước ban thờ nhà cậu. Bỗng nhiên, cái vong trong người của ông Đồng cười lên khanh khách. <cười> thả tao ra, thả tao ra. Không, không tao giết Tha tao ra Cậu Tẩy quay qua nhìn ông Đồng Trợn mắt vỗ tay xuống phản đánh dầm một cái Mày ở yên đấy cho tao Chưa đến lượt mày lên tiếng ở đây Dứt lời cậu Tẩy đứng dậy Châm nhang cắm lên ban thờ Lầm nhầm thần chú Gọi âm ty Phái binh lên mà làm việc Cậu vừa niệm dứt lời Thì ông Đồng co rúm lại Rú lên kinh hãi Ở ngoài sân, chẳng hiểu từ đâu. Một con gió lùa vào lạnh bút tạo thành gió lốc xoáy quấn tung cả lá cây xào xạc. Chỉ thấy ngoài ấy, tiếng gào khóc la hét, van xin thấp thoáng. Ở trong sân hiện lên những cặp sừng trâu sừng bò. Tiếng xích sắt len ca len keng, kèm theo tiếng méo máu van xin, tiếng chân người chạy sầm sập sầm sập. Cả nhà cậu tẩy tự nhiên hỗn loạn vô cùng, cây cối trong vườn rung lắc rào rào. Thoáng một cái, ở bên đó thấy có một người thân mặc áo giáp, bên hông dắt lệnh bài, cưỡi con hổ trắng. Hai con mắt tỏa ra sát khí. Đằng sau là đoàn quân ùn ùn từ ngoài cổng tràn vào. Tên nào tên đấy cầm xích sắt đỏ rực, vụt túi bụng. Tiếng là hét lại tiếp tục vang đen. Chỉ độ 5 phút sau, tất cả lại im lìm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cậu Tẩy mới cười cười, chỉ tay vào ông Đồng. Nó vẫn phải ở lại, lúc nào xong việc ta báo lên các ngày sau. Ở ngoài kia, nghe thấy những tiếng thở phì phì như kéo bể lò rèn. Ở bên nhà lâm xẹo, lão thầy Thái Lan điên cuồng phái tà vật ngại độc sang nhà cậu tẩy. Thế mà chỉ thế đi, chứ chẳng thấy hẹn ngày về. Đi con nào mất con đấy. Lão như điên như dại, tóc trên đầu tuột ra bù xù, hất đổ cả cái bàn nước mà giết lên. Cái chuyện gì thế này? Thế này là thế nào? Ở bên nhà cậu Tẩy, cứ vong nào mà mò vào, chưa kịp làm cái mẹ gì, là bị lính âm, túm cổ luôn. Đợi một hồi, cậu Tẩy lầm nhầm, quay ra cửa bái sâu một cái, rồi quay vào nhìn ông Đồng, đang há mồm kinh hãi run dậy. Cậu nói, mày đã thấy chưa? Hả? Mày đã thấy chưa? Tao không vừa đâu, nhá. Mày bảo... người của chúng mày xem thằng nào đến tao bắt tất nhé lính ở dưới cái kìa còn đang đứng đầy cái kìa đến đây bố mày trở gô cổ bây giờ mày khai ra nhanh nếu không tao tống mày xuống đại địa ngục Tao hết kiên nhẫn với mày rồi đấy vong ở trong người của ông đồng đã thấy sự lợi hại lập tức có gì nói đấy phun ra khỏe phè tất tần tật tốt tuần tuần Cậu tẩy gật đầu bây giờ nhá mày xuống đại địa ngục mà đầy đọa mạng người vô tội để cho mày giết à hả mẹ mày cái pháp thuật của ngoại bang chúng mày mà đùa với các ông à nói xong cậu tẩy túm cổ ông đồng bắt quyết điểm bom bốp lên trán của ông đồng miệng lầm nhầm thần chú chỉ thấy ông đồng hét lên như con mèo bọt mép sầu cả ra Hai mắt trắng rã Tay chân dễ đành đạch một hồi thì buông sôi Cậu Tẩy vỗ vỗ ông Đồng dậy Ông Đồng co rốn Run lên từng chậm Ôi trời ơi cậu ơi à, Ở đâu mà nhiều mạ thế hả cậu Ôi trời ơi Quần qu sợ muốn đái cả ra quần Cậu Tẩy vớ lấy chai nước lọc ở trên ban Bỏ ông Đồng uống Đoạn nói ấy là do Thằng Lâm sẹo nó thuê thầy ểm đấy Xem ra thủ hẳn thế này thì không ổn rồi Hôm qua nó vào nhờ ông làm vỡ cái lọ hoa Điểm báo là do nó làm đấy Ai... Được rồi Tôi xử lý hết rồi Về bảo bà ấy Là tất cả xong xuôi Yên tâm nhớ Nghe thế là thằng Lâm sẹo hại mình Ông đồng cay cố nghiến răng khen két Đấm đánh rầm xuống phạt Mẹ bố tiên sư nhà nó chứ Nói xong Đứng phát giãy bỏ về, làm cho cậu tẩy ngơ ngác nhìn theo. "Ok kìa, thế từ từ nhá. Thế có gì thì bình tĩnh nhá. Đồng ơi, cứ nhớ là bình tĩnh nhá. Mại bố tiên sư càng già càng hung hăng là thế nào?" Đầu giờ chiều hôm ấy, cả làng nhốn nháo đổ xô ra xem. Xe công an còi hú ẩm ẩm. Số là sau khi ông đồng nghe cậu tẩy nói xong, tức chí phi thẳng xe lên huyện, báo công an về tận làng, bắt luôn cả ổ bạc nhà bố con nhà lâm sẹo Cả ổ bạc bị bắt quả tang, không chừa một ai. Ngay cả lão thầy Thái Lan cũng đang đau khổ, tiếc âm binh ngồi ở trong đấy cũng bị bế luôn lên xe chở đi. Nhập vào trong đội tuyển, cơm dân, áo quốc gia. Khi ấy, lão Lâm Sẹo bị cầm tay giải ra công an. Ông Đồng mồm ngậm một điếu thuốc, châm lửa. Sau đó vẫy vẫy tay chào Lâm Sẹo. Lâm Sẹo tức tím cả mặt mà chẳng làm gì được. <cười> mày đùa với ông à? Tiên trương nhà mày nhé. Âm binh nhà mày cũng không bằng được. Quan Triều Đình Đi nhãn lầm nhé Ăn thế nào được đọng Sầm tối hôm ấy Ông Đồng cùng cậu Tẩy đang quay quần bên mâm lòng lợn, chân giò hầm mắng khô, thịt vịt luộc ở bên nhà cậu Tẩy. Ông Đực lại mò qua, thấy ông Đực, ông Đồng nhảy xuống. Đây rồi, <cười> vào đây làm chén, <cười> đang ngồi hai buồn quá, rượu tam trẻ tứ. <cười> cậu Tẩy cũng cười cười, ông Đực ngại ngùng trèo lên trên phản, ngồi khoanh chân đối diện hai người. Thấy là gian nhà vang lên tiếng cốc chén lạch cà lạch cạch. Tiếng lẻ nhẹ hơi men của ông Đồng. Thôi, à, chú Đực. Cái chuyện buồn thì gác nó sang một bên. Uống đi cho nó vơi sầu. Ớ kìa, cậu Tẩy. Thấy... Ôi trời ơi, phận là bề trên mà uống rượu để lông đen dày thế này. Thì bao giờ mới say? Uống đi. Cậu Tẩy mặt đỏ như gà chọi Líu hết cả lưỡi Ừ thế thằng này láo Thế hôm nay lại còn bắt lỗi Cả sư phụ à uống thì uống Chứ tao sợ nhà chúng mày đi Thế là cả nhà Lại vang lên tiếng cười hô hố hô. Biết hôm nay thưa chuyện không ổn Vì cậu Tẩy đã bê xe lết rồi Con nói thì cậu cũng chẳng nghe thổng câu Dù sao thì thằng cu con Cũng đã gửi họ hàng bế Gác công việc qua một bên Ông Đực ngồi nán lại đến khuê Mới chịu mò về Bây giờ ông Đồng Hơi men đã nồng nặng Vừa đi ra ngoài là dồ ga xe Còn dầu mò vào trong nhà mà nói to <cười> Thế con về nha cậu nha <cười> Cậu yếu quần đòi ra gió Uống thế nào được với Đồng Tiên Tử Khổ thân cậu <cười> Chăn chó mấy lần Đoạn Lão vừa quay lại Định vít ga phóng đi Chả hiểu say quá Hay là ma xôi quỷ khiến như thế nào Cái xe loạn trả loạn trọng Lao ra khỏi cổng Rồi nó rổ ga trồm lên Đâm thẳng vào cái hố xí nhà lão hói Ở bên treo chéo nhà cậu tẩy Đánh đùng một cái Khổ thân cái hố xí Lần trước cũng bị Chính lão đồng húc đổ sập Còn chưa xây lại đàng hoàng Mới xếp có ít gạch lên Quay tạm cái tấm bạc cho nó kín đáo Lão hói định chờ thằng con trai trên thành phố Nó gửi tiền về Rồi làm lại cái tự hoại Đỡ phải ngồi cái hô xí hai ngăn Vừa bẩn vừa thối Thế mà nay Lại bị lão đồng hút đổ Cái xe máy trồm lên Đâm sập cả cái bạc quay Máy vẫn còn đang nổ phành phạch Ánh đèn dọi sáng quắc ở trước mặt Bây giờ lão đồng đã say liếu diếu. Vừa ngẩn đầu lên thì nhìn thấy lão hói nhà ấy. Vẫn còn đang ngồi trọn tròn mắt, quần tụt đến kheo chân, nghiến răng nghiến lợi. À, mẹ tổ sư say quá. À, bác hói, sao bác lại ngồi ở đường thế này để em hút vào? mày nhớ, em mới ra khỏi cổng nhà cậu. Em đi chậm, chứ không em lại trả hút cho loài mẹ cả ruột bác Lão hóa bây giờ mắt trận trừng, nghiến răng ken két, không cả kéo quần mà đứng lên Cái tay lăm lăm cái sẻng xúc phân, chỉ vào lão đồng Mẹ mày, tiên sư nhà thằng đồng nát Ôi trời ơi, tổ cha nhà thằng đồng nát Mày 5 lần 7 lượt mày cứ nhẹ hố xí nhà ông mày đâm nhớ <cười> Mày hút lúc nào mày không hút Mày nhà lúc ông ngồi ỉa mà mày hút nhớ Thằng đồng đã ác. Mày ác thế là thằng đồng nát Lão đồng bấy giờ hơi men đã bốc lên đến tận đỉnh đầu Mắt đã kéo gì Vẫn cứ gân cổ lên cãi Ờ hay Thế ai bảo nhà ông xây hố xí Ở giữa đường Hả? Thế người ta đi Người ta trả hút vào à Mẹ bố tiên sư chúng tôi lại trả báo dân quân go mẹ cả cổ ông vào chứ lệ Ôi trời ơi Thằng nát rượu này Mày mày Hôm nay Hôm nay ông đánh bỏ mẹ mày, mày ra Đoạn lão hói tay lăm lăm cái sẻng Chỉ về phía ông Đồng Ông Đồng thấy căng quá Định quay đầu bỏ chạy, miệng gào lên. Ôi lạc nước ơi! Ô, ô, ôi lạc nước ơi! Thằng cha khói nó xây hố xí giữa đường để tao đâm vào tai nạn. Mà nó còn định cả vũ lấp miệng em. Ôi lạc được ơi! Tiền sư! Tiền sư thằng đồng nát! Mày, mày đứng lại cho ông! Tiền sư thằng đồng nát! sư thằng đồng nát! Ây thế là nhốn nháo cả một góc làng, gà bay chó chạy. Kẻ đuổi, người chạy, mồm năm miệng mười đánh cãi chửi nhau, còn vui hơn cả bọn trẻ con nó đánh trận giả. Ở trong nhà, cậu tẩy say đến bất tỉnh nhân sự, nằm co do ở ghế, nôn ra cả mật xanh mật vàng, vẫn cứ ngủ ngon lành, mặc mẹ chúng nó làm gì thì làm. Ở một nơi Ông Đực bấy giờ đang siêu vẹo đạp Cái xe đạp cọc cạch lầm lũi Đi trên con đường làng tối đen như mực Ở hai bên đường Những bụi tre va vào nhau Cồng cọc cồng cọc Cứ như thể là ở trên bụi tre Có cái đứa nào nó đang đưa võng Nó ru nhau ngủ Dẽ qua con ngõ Về gần đến nhà mình Ông Đực bỗng nhiên giật mình lào đảo Đứng trước mặt ông Ngay dìa bụi tre tự nhiên có cái bóng người, đứng lù lù, đầu đội nón quay thao, chân đi hài đỏ, nép ở bên vệ đường. Ông đực chấu mắt nhìn, chân vẫn cứ đạp xe. Lúc đi ngang qua ông nhận ra lại chỉ là cái bụi dứa dài, chứ làm chó gì con con mẹ nào đứng đấy. Ông lắc lắc đầu. Rồi ôi, hồi, rượu nhàng cha đồng nặng thế. Ôi trời uống có một tí mà lú hết cả rồi. Đi được một đoạn, bỗng, ông nghe có tiếng hát quan họ vang lên, theo từng cơn gió cuối hè thoang thoảng lúc xa, lúc gần. Ông đực vảnh tai nghe ngóng, nghĩ bụng là mình còn say rượu, nhìn gà hóa quốc như vừa nãy, thì đột nhiên xe của ông ỉ xuống, Cứ như kiểu là đang hồ thổ hàng gì nặng lắm Ừ ông đỗ lại một chân thò xuống trống đất ông ngoái cổ nhìn lại đằng sau thì lại chả thế gì cả chỉ có bóng tối hôn hút đang bao phủ trên con đường ông lắc đầu quay lại toan lẻ nhẹ thêm vài câu thì bỗng nhiên tay của ông buồn buồn như là bị ai cấu cấu Ông Đực vừa nhìn lại, thì sợ quá, quăng luôn cái xe đạp, ngã lăn ra đường. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, mà, mà quan họ, mà quản họ. Ngồi trồm hỗn ở trên cái ghi đông xe của ông, là nguyên si một con mẹ, đàn bà, mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, đầu đội nón quay thao, hai con mắt xanh lè lè, phản chiếu lên đàn da, trắng như là bánh đúc, bục eo. Đôi môi nó đỏ tròn chót Khi xe đạp bị quăng ra. Thì bóng của nó từ từ là là bay đến. Cách ông vài mét. Cái miệng đỏ tròn chót ấy. Nhe ra mà cười lanh lạnh. Bỗng nhìn một cơn gió lùa qua. Lạnh bút giá. Loan loáng trước mắt của ông. Hiện lên con chó trắng. Hai chân sau của nó đứng thẳng như người... Con chó đứng nhìn ông, nhen anh gầm gờ. Ông được cuống cuồng bỏ lùi lại. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, có quỷ rồi, ôi, ôi, ôi, ôi, một cái, ở trước mắt ông lại hiện ra hai con hổ đen. Hai đôi mắt đỏ cứ như là mấy cái bát, lừ lừ hung tàn nhìn ông. Nó nhảy qua nhảy lại, như là đang mố Ông đực chỉ kịp hú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lệ. Xung quanh ông, Cái bóng người đàn bà mặc áo quan hỏi lượn một vòng, sau đó thu lại hết đàn chó và đàn hổ, bay vọt lên trên ngọn tre, ngồi lúc la lúc lều. Miệng lẩm bẩm hát Trời tờ mờ sáng, mấy bà trong làng gánh khoai lang lên huyện bán. Đang đi thì vấp phải xe của ông Đực bổ nhào ra đường, gánh khoai đổ liền xiềng. Ôi dồi ôi, thế tiền sư đứa nào vất cái gì ra đường mà làm các bà ngã thế này? Thế tổ cha nhà đứa nào vô phúc thế? Trời sáng mỗi lúc một nhanh, người làng bu lại quanh cái xe đạp của ông Đực càng ngày càng đông. Người ta bắt đầu xì xầm. Thế xe đạp nhà ai mà sao lại ném ra đây thế này? Hay là hay là trộm nó làm rơi nhỉ? Bỗng một người nhìn sang bên bụi dứa Thì kêu lên vỗ vỗ vai người bên cạnh Này Bà Bà xem chân ai thòa ra thế kia Người ta đổ xô lại lôi ông đực Ra khỏi bụi dứa Gai dứa rách dại Cào vào làm cho cả người ông be bét máu Ông tỉnh dậy Ngơ ngơ ngắc ngắc Nhìn mọi người mà hoảng hốt Úi dồi ôi Mà, mà các bác ơi, mà quan hòa các bác ơi. Một bà nghe thế thì rẽ đám người đang bu quanh, hỏi han cho rõ. Thế có phải là có cái đứa, con gái, đội cái nón to, mặc áo tứ thân phổng. Ôi già ơi, ngày xưa em đi chợ sớm, nó trêu em suốt. Nó còn che mắt làm cho em lội mẹ xuống ruộng Gánh hàng đi cả đêm buồm buỗm Bây giờ nghĩ lại em còn dùng mình đây này Mọi người nghe vậy thì xì sầm bàn tán Ông được nghe loáng thoáng có người nói phải Là phải dắt tỏi vào người Hay là đi thì cầm cái liềm cùn theo Lúc qua cái đoạn này để phòng ma nó trêu Một hồi sau Thấy sự việc cũng không có gì nghiêm trọng Người ta cũng tản nhau đi Ai làm việc đấy? Ông Đực vớ lấy cái xe đạp Quay xe lao vụt chạy lại nhà cậu Tẩy Cậu Tẩy vừa ngủ dậy Đầu vẫn còn tránh chóng hơi men từ hôm qua Ngồi thường người trên bậc hè Lâu lâu ngáp dài ngáp ngắn Ông Đực dừng xe ở ngoài cổng Gọi với vào Cậu Tẩy nghe loáng thoáng quẻ quài Lấy chìa khóa mở cổng Nhìn ra là ông Đực Cậu nói Qua xây rượu qua Mẹ cha đồng ngâm rượu nặng thế Thế có cái chuyện gì mà bác qua tìm 5 lần 7 lượt thế? Thế nói tôi xem có giúp được gì không nào? Ông Đực ghé mông ngồi xuống bậc hè Kể lại mọi chuyện cho cậu nghe Còn hỏi cậu là liệu có phải là nhà mình bị trùng tang hay không? Cậu thấy lắc lắc đầu Nhìn thấy ông Đực Thế làm sao? Làm sao mà người sước bé sước bét thế kia? Đêm qua ông chui bụi giọng ông ngủ đấy à? Ông Đực được thẻ Lại kể luôn cái vụ mình gặp ma Khẳng định không phải là say rượu Cậu Tẩy cười cười Ma quỷ thì thiếu gì Lâu lâu nó hiện lên nó dọa người cho vui Chứ nó cũng chả hại ai bao giờ đâu Ông đực chóng mắt đậm bằng Nó lại chả hại Cậu cứ chém gió Ngồi chờ cậu Tẩy vào nhà thay quần áo xong xuôi Cả hai lại lọc cọc đèo nhau Đi sang bên kia Để ăn trực bữa sáng Ông Đồng hôm qua say quá Gây chuyện nhốn nháo xong Đến nỗi mụ vợ phải ra giải quyết Ẩm ý mãi mới về Về đến nhà là lăn luôn ra hè Mà ngủ thẳng cẳng Sáng ra bị bà vợ Chở cho một trận nên thân Rồi bắt tính toán làm sao thì làm Mà sang đền cho nhà lão hói Cái chòi đứng cứt Bà cần nhằn suốt từ sáng đến giờ Sang đến bên ấy Thấy ông Đồng đang chịu trận Cậu Tẩy cùng ông Đực cũng trồn bước, đứng thấp thó ngoài cổng mãi không dám vào. Ông Đồng nhát thấy bóng dáng của cậu Tẩy, hai mắt sáng như đèn pha, lao ra mở cổng. <cười> có chuyện gì mà cậu qua sớm thế? Cậu Tẩy nhìn ông Đực đứng rúm gió, thì cười nói. À, là thế này, ông Đực ông đói, không có gì ăn. Tôi dẫn ông qua đây xin bắt mỉ. Ông Đực nghe xong thì há mồm ú ớ Bịnh phân trần Cậu tẩy vội đưa tay che miệng Đoạn ghé tay thì thầm Im hồn Muốn nhịn đói à Ông đồng nhìn ông đực Thì cười nói vui vẻ Mở rộng cổng mời hai người vào nhà Còn ông chạy xuống bếp Bắt cái nồi nước to Đập thêm gần chục quả trứng gà Thả 6 con mì tôm vào nở ra nguyên một nồi đầy Bưng lên <cười> Đây anh em ăn tạm nhé Vậy là bát đũa loàng xoàng Không ai bảo ai mỗi người một bát, thò vào trong mà khuấy như tàu bay, nhoáng cái nồi mì chỉ còn nước. Ông đồng bấy giờ dùng cái đũa xỉa xỉa răng. Ồ, thể quan tưởng là cậu không ăn. <cười> Hóa ra là cậu ăn nhiều nhất còn gì. Cậu Tẩy bưng bát mì xì sụp, sợi mì văng lên dính cả lại lên mép. Thì tôi thấy các ông ăn thì tôi cũng ăn được cổ vũ. Chứ hàm tốt mời là bát Đói khát gì năm nay Ông đồng tiến ra bàn pha nước Ngồi vắt chân nhìn cậu tẩy Ngồi xổm tay bưng bát mì Cậu cứ cái đà tiết kiệm thế này Thì đừng nói Mua xe máy với cả tồn cái sân Còn nghĩ có khi cậu Mua xe tăng trả gót Cũng không có vấn đề gì Thế là phòng khách nhà ông đồng Lại vang lên tiếng cười Ăn uống no say, ông đồng sách nồi niêu song chảo, ném sang một bên. Đoạn nhìn sang bên cậu tẩy ra lạnh. Bây giờ nhá ông Đực về nhà chuẩn bị đồ lễ. Lát tôi qua, cứ làm cơm canh bình thường thôi nghe chưa? Nghe lời cậu tẩy, ông Đực vâng dạ chạy ra sân, vớ lấy cái xe đạp phi thẳng đi chuẩn bị. Nhìn theo bóng ông Đực rời đi, cậu tẩy lắc đầu thở dài. Hài... Ồ oh, nó cũng là cái nghiệp nhà nó phải gánh đấy Cậu ơi Cái nghiệp gì Cái nghiệp mà bố nhà ông ấy Còn cái vụ hô xí nhà lão hói kìa Sáng ra tôi ra đến cổng người ta đã nói cái kìa Mày nó hư hỏng thế Càng già càng không nên nết Quá độ gần chưa ông Đồng với cậu Tẩy, lai like nhau phóng vẻ vẻ trên đường làng sang nhà ông Đực. Sang đến nơi cậu Tẩy vào nhà nhìn ngắm một hồi, đoạn cậu nói. Thôi, làm lễ nhanh, chiều còn về đi ăn cỗ rỗ. Ông Đồng nhìn ông Đực hất hàm lên mâm cỗ, trên ấy có con gà luộc, bát miến, khoanh giỏ lụa. Ê, cổ bẻ quá, ông nhìn cậu nhìn kìa, quài quài thế thôi, cậu ăn nặng. Có mà như là thồn luộng Cậu Tẩy nghe xong cây cú Nghĩ tới bao lần bị thằng già này nó sỏ xiên Cậu định tiến lại vả cho lão một trận Nhưng khi đảo mắt Nhìn lên nhang thắp ở trên ban Thì cậu giật mình Ba que nhang đang cháy Thế nào mà lại cháy hiện? Hai dài Một ngắn Cậu Tẩy biến sắc Nghiêm mặt ngẫm nghĩ Bỏ mẹ rồi. Nghĩ là vong linh vớ vẩn. Chứ khéo chuyến này đụng phải hàng khó ăn rồi. Cậu Tẩy ngoác mắc ông Đồng bảo ngồi xuống. Hôm nay ông Đồng dừng như đã quen việc. Nhìn mặt cậu Tẩy lại biết là nghiêm trọng cho nên ngồi ngay xuống. Cậu Tẩy nhìn ông Đực đứng khép nép bế con. Ngồi bên. Xung quanh còn có vài người họ hàng cũng đang ngồi chờ đợi. Cậu bảo. Bây giờ để tôi gọi bà cụ. Cùng với con gái ông lên hỏi xem. Giải đất nhỏ ông có cái vấn đề gì không? Để mà con tìm chỗ nào thắt nút mà gỡ ra nhá. Ông được cùng với đám người ngồi đằng sau dối xít. Dạ vâng. Thế chẳng sự nhà con nhờ cậu. Cậu thầy ngồi xuống đối diện ông Đồng bắt đầu làm lễ. Miệng lầm bẩm một hồi. Cậu mở mắt. Đảo nhìn ra cờ. Rồi nhìn quanh nhà. Mặt cậu dại đi. Quái lạ. Là... Âm không có, Dương cũng không có, thế rốt cục là đi đâu về đâu chứ? Ông Đực cùng với đám người lẫn cả ông Đồng tròn mắt, cậu thầy giải thích. Tôi gọi hai vong chết trước là bà cụ cùng với cháu nhỏ, thế mà ở dưới âm báo là chưa thấy vong hồn hai người này xuống ghi tên, thế là sao? Bất chật, cậu quay ra nhìn thẳng ra chỗ gốc cây thị, Cậu thấy bóng một con vật trắng toát, thoát một cái, đã biến đằng sau gốc cây. Cậu Tẩy nhích mép cười gần. Đây rồi, chết mẹ mày rồi. Tưởng mày đi đâu, hóa ra là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Cậu Tẩy đứng phát dậy, đi nhanh ra gốc cây thị, ở cạnh cổng. Nhìn vào thân cây, đi một vòng, cậu gật gù lầm bẩm Hồn hồn thì mày ra đây. Mày ra đây mày nói chuyện ngay. Mày đừng để tao gọi thiên ma quản ngục lên. Tao biết là mày nghe thấy những gì tao nói. Mày ra đi Nói xong, cậu dảo bước đi nhanh vào trong nhà. Trước sự ngư ngác của mọi người. Ông Đồng định lên tiếng hỏi han thì tự nhiên ngã lăn quay ra cứng đờ đờ. Hai mắt trợn lên trông ghê lắm. Thế mà cậu Tẩy vẫn cứ thản nhiên ngồi xuống đối diện mà hỏi. Mới giết có hai người mà đã hóa hình đi phá làng phá xóm đấy hả? Nhanh nhỉ? Ông Đồng vẫn nằm ngây ra. Cậu tẩy nhìn qua. Kiểu gì cũng thấy giống như là... Một con thú mang đặc chất hoang dã cuồng bạo Cậu quát. Tao hỏi. Môn mày đâu? Mày khai nhanh. Bây giờ ông Đồng mới bắt đầu lồm cồm bò dậy. Khóc tu tu. Chắp tay vái cậu xì xụ. Con xin ngài... Con lại ngài, còn không dám nữa. Cậu tẩy ngồi ấy ung dung, vớ một miếng dầu tiêm sẵn ở trên đĩa, bỏ vào mồm mà bò bèm nhai. Hai mắt của cậu liêm diêm tận hưởng cảm giác lâng lâng, cho đến khi mồ hôi vã ra đầy đầu, cậu mới mở mắt tử tốn. Thế hôm nay tao không sang đây làm lễ, mày định trốn đến bao giờ? Thiên lôi đánh mày... Còn qua Nhưng mà đối với tao nhá Mày không để tao vào trong mắt đúng không Hả Ông Đực cùng với người nhà ngồi bên Nghe cuộc nói chuyện Thì ngỡ như là cậu cùng với vong ma kia Quen nhau từ lâu lắm Nhưng mà nhìn bộ dáng của cậu bây giờ Thì tất cả im bặt Không ai dám hé miệng một câu Ông Đồng vẫn cứ sụt sùi khóc lóc Không cả dám ngẩn mặt lên nhìn cậu Tài Bỗng Cả nhà ông Đực Giật bắn người khi cậu tẩy quát. Môn bái đâu? Vẫn không thấy vòng đáp lại. Cậu tẩy gật gật, nhòi người lên vẽ một đường dích rắc lên chán của ông đồng. Miệng lầm nhầm, niệm thần chú. Chỉ thấy ông đồng run lên đành đạch. Tao hỏi mày lần cuối. Mày giết người rồi. Hồn người ta đâu? Mày thử không trả lời tao xem. Tao bóp mẹ mày, mày đầu mày ra đi. Ông đồng phát ra lên tiếng gầm gừ. Giống như là con thú, rồi đáp. Hôm qua, hôm qua, con chót nuốt hồn nó rồi. Con, con xin ngài, con xin ngài. Cậu tẩy của mọi người nghe xong thì sững sở hóa đá. Thế mà hai bà cháu bị hại, lại còn tan luôn cả hồn phách. Thế thì đợi đến bao giờ mới được tái sinh. Cậu Tẩy trợn mắt Mẹ mày, mày Thế thì mày chết mẹ mày, mày đi Đoạn cậu chụp tay vẽ một đường phong ấn lên chán của ông Đồng Sau đó đặt tay lên đầu của ông Đồng Miệng lầm nhầm Niệm thần chú Ông Đồng trợn mắt lên Giật đùng đùng Sầu cả bọt mép Nước rãi nhẹo ra dòng dòng Miệng rú lên nghe như là chó xoái kêu Chân tay co quắp lại Giật lên hồi ấy thế mà cậu Tẩy Mặt mũi vẫn lạnh lùng Nghiến răng nghiến lợi Mày chết đi chứ Mẹ xúc sinh hại người à Độ 5 phút sau Ông Đồng ngừng dãy ruộng Cậu Tẩy thả lòng tay ngồi phịch xuống đất Mà thở phì phò Ngước mắt nhìn lên di ảnh của bà cụ diêu Và con bé động Trong lòng nguội như cho tàn Nước mắt cũng rưng rưng Cậu thở dài Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Cả nhà ông Đực chứng kiến Một màn vừa rồi thì ngây dại ra Nhưng may mắn là họ Cũng không hiểu luyện hóa Nhút hồn là gì Ông Đồng bấy giờ bò dậy lắc lắc đầu Theo Thảo Ôi dồi ơi Vừa rồi là cái giống gì mà nặng vĩa thế quần, quần ê ẩm hết Cả người cậu ơi Cậu thấy không đáp Cúi gặm mặt cậu gật đầu Quay sang nói với ông Đực Xong rồi Dọn dẹp đi. Tôi xin phép. Thôi, không cần công xã gì đâu. Ông đồng ông được nghe xong thấy lạ quá, còn đang ngơ ngẩn. Thì một bà là em của mụ Vũ chạy đến. Cậu ơi, cậu giúp gọi vong chị Vũ nhà con lên hỏi chuyện được không? Thú thật là mấy đêm nay, con cứ nghe tiếng của chị con khóc lúc xa lúc gần. Cậu giúp gia đình gọi lên để hỏi xem chị có có cái gì khẩu xả hợp. Nghe đến mù vũ, cậu lại nghĩ đến cảnh hôm vừa đào mộ xong. Chưa gì đã bị lính âm lôi vong đi. Cậu chán nản miễn cưỡng gật đầu. Ra hiệu cho ông Đồng ngồi xuống. Ông Đồng lại méo máu. Ê, thế lại chơi tiếp hả cậu? Ôi giời ơi, sáng ăn có mỗi bát mì mà cậu hành quan thế này thì chết. Cậu Tẩy không nói năng gì cả. Thấy hương án ở trên ban đã tàn. Cậu nói. Đột nhàng lên, nhớ tiếng nữa tôi bảo vái, thì cứ hướng ra cửa mà vái nghe chở. Tất cả đồng loạt gật gật đầu. Cậu Tẩy nhìn ông Đồng. Thấy cậu không vui, ông Đồng bây giờ cũng chẳng dám ý kiến gì. Cậu Tẩy quay sang hỏi ngày sinh ngày mất của mũ vũ, xong xuôi, nhắm mắt lầm dầm đọc một hồi. Trong miệng của cậu thở ra một hơi. Đúng là nghiệp trướng mà. Ông được thấy cậu Tẩy ngồi im, gión rén bỏ lại. Ừ, "Cậu ơi, thế, thế không được nữa cậu." Cậu Tẩy nhìn dĩ ảnh bộ vũ ở trên ban mà cười mẻ. "Được. Nhưng mà chờ một tí." Ông đồng ở bên kia cũng bồn chồn, nóng nga nóng ngóng. Không phải là do cậu Tẩy không vui thì có khi lão đã đánh tháo trốn mẹ về nhà từ lâu. Được một lát, cậu Tẩy quay ra cửa. Tất cả cúi đầu, bái kiến thiên ma quản ngục đi, quản tò đấy. Cả nhà ông Đực vội vàng làm theo lời cậu, hướng ra cửa cúi đầu vái vào khoảng không. Bây giờ ngoài ấy trong mắt của cậu Tài là một bầy quỷ sai, người khoác xích sắt thở phì phì. Áp giải theo một người đầu tóc bù xù, chân tay đã hóa thành chân của loài lợn, đôi tay cũng mọc giải ra như lợn. Cậu tẩy chỉ tay vào ông Đồng. Nhập vào đây này. Nhanh như chớp, ông Đồng không cả kịp phản ứng. Ngã vật ra chiếu. Ôm mặt ôm mũi mà khóc tu tu. Ôi trời ơi. Sao cái số tôi nó khốn khổ khổ nạn thế này. Thầy ơi. Thầy cứu con. Con oan lắm thầy ơi. Mụ vũ. Ở trong xác của ông Đồng vừa dứt lời, thì quỷ sai mặt hồ ở ngoài cửa, xông đến vả bôm bốp vào mặt vụ mụ. Người ngoài thì chỉ thấy, ông Đồng tự nhiên mồm méo sạch đi, rớt rãi văng tung tué, mà rú lên. Dạ ơi đừng đánh nữa, còn sai rồi, còn sai rồi thầy ơi cứu con với. Cậu Tẩy ngồi ấy, miệng vẫn nhai dầu, nhìn ông Đồng gật gật mà nói. Ờ Thế bà là người tốt hả Tốt mà phải vào cõi xúc sinh hả Tôi phải nhờ tận thiên ma vào tận đấy lôi bà ra đấy Bà con già mồm hả Thế bà tốt chỗ nào bà nói xem Nghe thấy người nhà mình bị đẩy vào cõi xúc sinh Thì ông đực nước mắt rưng rưng Mấy chị em nhà mù vũ Cũng khóc giấm lên Cậu Tẩy ngồi bên mới nói tiếp Sao Thế đúng chưa Tốt mà vừa mới chết Đã bị ném vào ngục số 9 Sau mỗi ngục số 10 Để cho vào ma màu quỷ Thế bà tốt cái chỗ nào Mụ vũ bây giờ Vẫn còn cố cãi Không Là là quát Các quan hiểu là Mỗi một lần mụ cãi Y như rằng là mồm mụ lại méo sạch sang Mắt trợn lên Gân xanh gân đỏ nổi lên quần quật Nhìn thấy ông đồng như thế Cậu Tẩy cũng lo lắng Thôi thôi thôi, thôi thôi thôi thôi Xuống mẹ đây đi Bà lên đây bà nhảy vào họng mọi người nói suốt nãy giờ rồi Tạo nghiệp gián tiếp giết người Giờ sắp bị đọa thành con lợn rồi mới biết hối cải à Hả? Mụ vũ trồm lên chân cậu tẩy mà lạnh Con xin cậu Con không xuống đây đâu cậu ơi Xuống đấy rồi các quan ở dưới đây đánh con đau lắm cậu ơi Cậu Tẩy không quan tâm, phất tay một cái. Ông Đồng ngã lăn ra, quỷ sai trở bên ngoài lập tức tiến đến, chói vong mũ vũ, lôi thẳng ra cổng rồi tan biến. Cậu Tẩy quay sang nói với nhà ông Đực. Thôi, đấy, rõ ràng nhá xanh chín cả nhá Đọa làm xúc vật rồi thì còn gì phải nói nữa. Tôi cũng chỉ muốn nói mọi người, sống làm sao thì sống. Việc mình đã làm ra thì tất yếu. Khắc có trái báo cả đấy. Ai gieo nghiệp thì nên tự mà sám hối dần dần đi. Trước khi đi ngủ thì niệm nam a di đà phật Mà mong cho nó xua tan nghiệp lực. Nha. Nói xong, cậu Tẩy đứng dậy. Cùng với ông Đồng đi ra sân. Ông được theo chân cậu ra đến sân. Cậu Tẩy nhìn ông được chằm chằm. Ông nhớ những gì tôi nói chứ Bất hiếu là cái tội trời đất không rung đâu. Liệu mà sống... Nhớ lại mẹ mình khi còn sinh thời đã chịu biết bao nhiêu tội nhục. Ông cúi mặt sụt sùi. Ông Đồng quay xe nổ máy cả hai phóng bon bon trên đường làng. Bất chật ông Đồng vỗ đùi cậu tẩy cười gian. <cười> cậu ơi Cái gì? <cười> Việc cũng xong rồi. <cười> Lên huyện massage tầm qua tì. quan nghe nói trên đấy Nó mới tạo mấy em sinh đáo để Cậu tẩy trợn mát quát. vớ vả vứ vẩn. Đi về. Chiều nay ra bãi. Bắt con vịt. Mang sang nhà tôi đánh tiết canh. Gọi thằng cha vó điên. Cùng với ông cảnh. Qua mà lai dai. Đêm nay ngắm trăng. nhá À quên. Còn nữa. Rồi sang mời cả lão hoái một câu. Để mà hàn gắn cái tình anh em. Cho nó khăng khít. Rồi trả cái nợ tròi đựng cứt đi nhá Ông Đổng cũng cười hề hề nhất chế rồi tăng ga, phóng đi dưới ánh nắng chói chang giữa trưa. Hai người thầy trò vẫn cứ cười hô hố, ra chiều thích thú lắm. hết chứ. Thì thưa anh em là tôi đã phải rất cố bản thân tôi là người đọc mà tôi cũng phải cố nhịn để để không không không không cười. Đó. Tôi đã phải cố nhịn để không cười đó. Ờ. Chứ thật sự là cười ẻ ét. <cười> Ông Hà Cơ là ông ấy, ông người Hải Phòng anh em ạ. Ông là người Hải Phòng, ông ở gần biển, thế cho nên là ông hơi mặn. Ông viết chuyện ông hơi mặn. Anh em người miền biển <cười> Viết chuyện nó hơi mặn tí. À, con ma quan họ thì thì cậu Tẩy cậu đã nói rồi, đúng không? Cậu Tẩy đã nói rồi, con ma quan họ nó là nó chỉ có trêu người thôi. Ok uh, Lê Nam Vlog em ngủ ngon con ma quan họ là nó nó chỉ có trêu người ta thôi chứ nó không phải là là, là là là là là giết người cảm ơn Đoan Trang đã super chat Hồ xí là hàng xịn nha của tác giả hết anh đã bảo rồi đầu anh nó nó nó, nó không Đầu anh nó không có cái Cái cái, cái, cái trình độ để viết đâu Thì chính là cái con chó đó Con quỷ ba đầu chính là con chó đó Tức là con chó đấy là nó Nó, nó, nó bắt người Các bạn ô, Anh em nghe anh em không để ý à Cái, cái đó là là chính là cái con chó đá. Nó được để ở đó nó ỉm nhá, nó ỉm, có lẽ là cái này Hà Cơ viết nó hơi bị bị dơ ra một tí. có lẽ là nên nên nên Hà Cơ nên có cái đoạn giải thích thì nó sẽ sẽ kỹ càng hơn đúng không? Thế là ok, tôi giúp anh em giải thích. Cái câu chuyện này nó nói đến cái con chó đá đó nó ỉm ở đó. Thế mà nhưng, nhưng mà nhưng mà nhà này thì đã lại chuyển con chó đá ra thì mới dẫn đến Là con chó đá đó nó thoát ra để mà nó nó nó nó nó hại người đó à, Cảm ơn chị Hồng Ngô ạ Em cảm ơn chị Hồng Ngô Super chat hà cơ viết đoạn này nó hơi hụt một tí có lẽ là, là uh, thêm một tí thì nó sẽ ấy hơn ừ. thế thì con chó nó hại người và cũng chính con chó đó là con chó chó đá đó là nó giết cả mụ vũ còn cái việc Mộ Vũ xuống dưới đấy Bị trừng phạt là cái việc đó là Cái việc của quan các quan ngài ở bên dưới Đó Thì nó là như thế Còn Các bạn hy vọng rằng là Ở trong truyện nó có những cái màn đấu pháp Thì cái dòng này thì nó là pháp sư Nhưng mà nó pháp sư theo kiểu của Hà Cơ đó Thế nên là nó không có những cái màn đấu pháp kinh khủng đâu Các bạn đã biết ngay từ Cái tập 1 Cái, cái, cái phần 1, cái phần đầu tiên về cậu Tẩy đó chính là cái phần cháy cây nhang đó các bạn đã thấy. Cái quan điểm của cậu Tẩy nó rất là chất, đúng không? Mày có ngầu, mày có là ma là quỷ gì mà tao gọi quan dư âm lên mày nhịn mày, mày tắt điện hết. Cậu Tẩy thì không phải mất thời gian đánh nhau làm cái gì cho mệt. Cậu Tẩy chỉ đơn giản là gọi quan dư âm lên cho nhanh thế cho nó vuông. Đó. Hà Cơ xây dựng cái hình ảnh cậu Tẩy là như thế. à con à lão cụt à? Lão cụt thì đi tù lão cụt thì thì bị coi như là lão cụt bị quy cho cái tội là giết mụ ấy rồi ừ. lão cụt bị quy cho cái tội là giết mụ Mụ vũ rồi còn cái việc lão ấy có có giải thích được hay không thì bởi vì cái lão cụt nó chỉ là cái cái cái cái cái, cái, cái nhân vật phụ đó cái lão cụt nó chỉ là cái tuyến nhân vật phụ rất là nó chỉ là cái khúc nhạc đệm thôi Các bạn. Lão cụt là cái khúc nhạc đệm cho cái việc mụ vũ đi ra ngoài chim chuột để cho con chó đá nó nó, nó thịt. Nhá. Thế thì có thể là là là cái cái cái cái cái phần giải thích về con chó đá của Hà Cơ nó hơi dơ ra một tí, nhưng mà anh em nghe kỹ thì anh em sẽ hiểu. Đó. Con con mụ vũ là bị giết và hồn thì còn trốn xuống một phát là bị bắt đi luôn rồi. Đó. Thì cái cái cái cái, cái team cậu Tẩy với, với với với lão đồng này thì mình cũng có tâm sự với Hà Cơ thì tác giả có chia sẻ rằng là sẽ còn có rất nhiều phần về cậu Tẩy mà cậu Tẩy cũng không chỉ có giết người ở à không có chỉ có trừ ma bắt quỷ Ở cái, cái làng quê đó đâu mà có thể sau này cậu Tẩy sẽ còn đi rất là nhiều nơi đó. Đi rất là nhiều nơi để để trừ ma diệt quỷ đó. Hà Cơ còn chia sẻ mà em nếu như mà em có hứng Thì có thể là em sẽ cho cả cậu Tẩy lên tận Hà Nội đó. Ví dụ nhỡ đâu là có một nhà con nhà nào ở quê đấy như lên Hà Nội ở Xong rồi gặp phải cái sự tình ma mị thì mời cậu Tẩy lên Rất có thể là như thế Cái này thì cũng không biết được là tùy theo cảm hứng của tác giả thôi Cái này thì chúng ta không biết Nhưng mà Hà Cơ có chia sẻ như thế Nó sẽ còn rất là nhiều những cái vụ khác Đó. Thú vị Và chúng ta phải biết Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái tim cậu tẩy này Nó không chỉ là dừ trừ ba dược quỷ Mà nó còn rất là tấu hài Đúng không? <cười> nó rất là tấu hài à Và có lẽ là sẽ còn nhiều cái hố xí bị sập nữa thỏa lòng mong đợi của anh em nhé Cái hố xí bị sập à cái hố xí của nhà lão hói bị sập khi mà khi mà người ta say đến rồi thì mọi thứ lý thuyết nó đều trở nên vô nghĩa Đó. ai bỏ cái Xây cái hố xí ở giữa đường Đó, thì mình cũng rất là mong bởi vì cái lối viết của Hà cơ thì là như thế này bây giờ mình chia sẻ cho anh chị em những bạn nào mà mà không không không không biết không theo dõi tác giả hà cơ thì tôi chia sẻ với anh chị em thế này Hà cơ có thể là một đoạn thời gian bạn ấy không biết Đó. thế nhưng mà khi mà đã có cái ý tưởng rồi ấy, khi đã có ý tưởng rồi Thì Hà Cơ viết rất là nhanh Đó. Viết rất là nhanh Ông viết cực kỳ nhanh luôn Có khi chỉ vài ba ngày là full Riêng Hà Cơ là như thế Thế nên là là anh em chị em yên tâm Chỉ cần có ý tưởng phát là ông viết cực kỳ nhanh luôn Thì tôi mong rằng là chúng ta sẽ nhanh chóng lại được đồng hành với nhân vật cậu Tài Đó Một cái phong cách bắt ma nó rất là chất Mang đúng phong cách Của người Hải Phòng đó. Tao đánh không được mày thì Tao gọi đội Và Tao cũng chẳng buồn đánh mày làm gì Tao Báo quản cho nhanh Cũng như kiểu lão đồng Lão đồng già đó. Tao cũng thế à, cũng Không cần phải đánh nhau với thằng cha lân, lâm sẹo nữa Bố lên bố dích à, Bố lên bố dích quản Thế cho nhanh <cười> Đúng không ạ Thì thì ok à, Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn Tới tác giả Hà Cơ à, Mong rằng là anh sẽ có Nhiều cơ hội Để diễn đọc Những tác phẩm khác của em Mà anh nghĩ rằng là em mà Viết mặn như thế này thì Chắc là các MC khác cũng cũng không dám nhận Để đọc Tại vì mặn quá Mà chẳng ai Tấu hài Mặt mò để tấu hải được như anh Đầu anh nó thật Anh thấy ví dụ như Huy nó nghiêm túc lắm Huy nó đọc chuyện mà nó có chi tiết hải như anh thấy là vẫn cứ nghiêm túc <cười> Ok Nói vui như vậy Mỗi một MC nó sẽ có một cái cái chất riêng Và có lẽ là Mỗi một người Sẽ Truyền tải tới các bạn một cái Một cái cảm xúc Khi nghe chuyện Zin Ngày mai thì Để mình xem xem nào Để mình hỏi admin Mình hỏi Zin Zin là admin quản lý chuyện cho mình À Không biết Zin nó ngày mai nó nó, nó nó cho anh anh Tũng đọc chuyện gì đây à, Nó cho mình đọc Mình mới được đọc các bạn Zin ơi Admin Zin nhà mình nha các bạn Admin Zin Nguyễn Ngày mai Jin nó khả năng nó sẽ cho mình đọc Chuyện về dâm phụ Ê, dâm phụ luôn các bạn Không biết nó như thế nào tôi không biết Tôi chưa biết tôi không đọc trước bao giờ cả Jin nó bảo tôi đọc cái nào tôi đọc cái đấy Jin nó như kiểu sếp tôi luôn đó. Hello hacker Cơ Thiên Thế, anh chào mừng em nhé Bây giờ anh mới thấy Hà Cơ nó, nó nó được ghim bình luận ở đây Anh không biết Hà Cơ nó còn nghe không ở Bây giờ anh mới thấy cái, cái bình luận của Hà Cơ Được ai ghim ở đây nè Không biết nó còn nghe không Viết tiếp nha Hà Cơ nhá <cười> Ok. Uh, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn quý anh chị. Uh, các bạn đã uh, donate, đã tặng sao, đã super chat. Uh, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và xin chào. Hẹn gặp lại.